các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta biết là vậy, nhưng tạm thời cứ ở với nó vài tháng, mất mát gì? Cái lợi đầu tiên của mày là mày sẽ giỏi tiếng Anh. Đi học Anh văn ở trường 3 năm cũng không bằng ở chung với nó 1 năm. Mày tin tao đi, tao đã trải qua rồi. Tùng trầm ngâm nói, kẹt nhất cho tao là con nhỏ Thu bố tao còn ở Việt Nam, mày biết mà. Tụi tao đã hứa hẹn với nhau từ trước khi vượt biển. Nếu nó biết tao sống với đầm Mai kia làm sao tao giải thích được Lưu nạt Chuyện ở đây không lo lo chuyện Việt Nam Biết đời nào nó qua được Xa nhau gần 3 năm rồi đã chắc gì nó còn nhớ đến mày Hay là đã cuốn gói theo thằng khác rồi Thôi dọn qua ở với con Rita đi Mày là thằng hên nhất đời rồi Gia tài mày có cái gì Có mỗi cái bao rác đựng vài bộ quần áo chứ có cái gì Ở với nó đồ đạc đầy đủ Chẳng thiếu gì cả Thế là Tùng siêu lòng Ngay đêm đó khăn gói sang nạp mạng cho Rita Đứa con gái Mỹ gốc Pháp Mà từ thân hình đến tâm hồn Từ trong ra ngoại Lúc nào cũng nguồn ngụt bốc lửa Chỉ trừ những lúc cơn ghiền xỉ khe lên cao Thôi thế cũng xong Giấc mộng qua Mỹ của Tùng Kể như hoàn thành vượt chỉ tiêu Sống bên người vợ ngoại quốc Có dịp tìm hiểu thêm một nền văn hóa mới Thời gian cứ thế mà trôi Đưa Tùng bước sang một khúc quanh mới Bởi lửa gần rơm ái tình và dục vọng bén rất nhanh Cả hai người chẳng ai nghĩ đến việc chia tay nữa Gần gũi Rita vài tháng Những ấn tượng về đàn bà Mỹ trong đầu Tùng dần dà thay đổi hẳn Không đúng như Tùng vẫn hình dung trước đây Rita có nhiều điểm dễ thương chẳng khác phụ nữ Á Đông bao nhiêu Khi chẳng mệt mỏi, Rita chăm sóc tận tình Khi nàng cảm mạo nhức đầu Nàng cũng sẵn sàng cởi áo cho Tùng xoa dầu cù là cạo gió Tình yêu của nàng mãnh liệt và sung mãn, thể hiện quan cuộc ái ân đêm bảy ngày ba, làm tổng đôi khi mệt mỏi đến rã rời. Tuy thế, nàng vẫn không quên món nợ một rưỡi với lãi suất 24% mà tổng đã hứa với nàng. Nàng cũng tỏ ra quán xuyến việc nhà không thua gì đàn bà Việt Nam. Công việc hàng ngày nàng phân chia rất rõ rệt, chẳng hạn Tùng hút bụi thì nàng rửa chén, thời khóa biểu được viết trên mảnh giấy, dán ngay ở cửa tủ lạnh để Tùng đừng quên nhiệm vụ. Nói chung, đó là một cuộc sống êm đềm hạnh phúc Một túp lều tranh, hai trái tim vàng, hai cái check welfare Đêm đêm, chàng ngồi đọc sách, nàng nằm hút xì ke Cổ kim dễ gì có cặp nào sống thần tiên hơn Một buổi chiều Rita đi uốn tóc Một mình Tùng ngồi nhà gác chân lên bàn khoan khoái xem tivi Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, chàng lật đật chạy ra mở Thấy một gã đàn ông cao lớn rành ràng Tay cầm lon bia trợn mắt nhìn chàng và sắc sửa khỏi Mày là ai? Rita có nhà không? Tùng bực mình vì thái độ hỗn láo của gã sáng giọng đáp Tao là chồng của Rita đây, mày là ai? Gã không thèm trả lời, lập tức nắm cổ áo Tùng nhấc bổng chàng lên Đặt sang một bên rồi đẩy cửa xăm xăm bước vào Tùng bắt đầu sợ, nhưng vẫn sông vô nói cứng Mày ra ngay khỏi nhà tao, không tao kêu cảnh sát bây giờ Gã không chú ý đến Tùng Lao vào bồ ngủ tìm Rita Không thấy nàng đâu Gã trở ra phòng khách Đứng nhìn quanh khắp lượt Rồi thản nhiên ngồi xuống sofa và bảo Tao mới chính là bồ của Rita Vừa ở tù ra Tất cả đồ đạc trong nhà này đều là của tao hết Hoặc tao mua Hoặc tao đi ăn trộm mang về Mày nói mày là chồng của Rita hả Nó dám phản bội tao để lấy một thằng Chinese guy như mày sao Tao sẽ trừng trị nó Tùng tái mặt rút lui ra ngoài Xuống sân đứng chờ Đặt tiếng đồng hồ sau Rita mới trở về Tùng vội túng lấy Nói cho nàng biết thằng bồ cũ đang đợi trong nhà Rita nhìn Tùng tội nghiệp nói Nó chưa đánh anh là may lắm đấy Để em vô nói chuyện với nó Anh đừng vào Tùng nghe lời Ngồi ngoài hành lang đợi Chàng nghe tiếng hai người cái vã khá lâu Rồi thằng kết của nàng hầm hầm bỏ ra Tùng vội chạy thụt vào phòng giặt Tránh mặt Một lúc sau gã trở lại với hai thằng bạn nữa Khiêng hết máy móc, tivi và dàn nhạc của Rita chất lên xe Trước khi phóng đi, gã quay lại bảo Tùng Ê, Chinese guy, mày nhỏ con như thế làm sao mày chịu nổi nó Tao còn chịu không nổi đấy mà Rồi gã cười sẳng sặc và vù xe đi Rita gọi Tùng vào và an ủi Kệ nó, toàn là đồ ăn cắp của người ta Em Tống nó đi cho khuất mắt Từ nay nó không dám trở lại quấy giày anh nữa đâu Tùng gượng cười nhưng trong lòng vẫn phập phòng lo sợ. Tuy nhiên, đúng như lời Rita nói, thằng kép cũ sau khi khuân hết đồ đạc đi không còn liên lạc với Rita lật. Lần... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net